Xin lại kính bạn. mừng bạn chào Chào các các đã quay trở và ngay sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ngày trước có ba tên lạt ma tăng xâm nhập trung nguyên muốn đọc bá võ lâm dùng từ kim thủ đả thương vô số người thiên hạ lại không ai có thể địch nội độc trưởng từ kim thủ này May mắn có kỷ từ đó tử kim thủ của ba lạt ma này cũng tuyệt tích trên giang hồ thất truyền đã lâu không ngờ kích thứ nhất trong trường tiêu thất kích của tăng bạch thủy lại là tử kim thủ tăng bạch thủy vừa vận tử kim thủ Tư t đồ huyết ậ p nhị đột nhiên xông tới, nhanh như dòng đột tới, c ố n trong t a lẽ lên vòng vàng. một màu vẹt cầu u h y hà thần kiếm x u ấ thức t ủ Thủy Thủy Vừa với thua sao qua rồi trường trải rất triệt đồ đối thiệt, nhiều chiến, chiếm tư thập Tăng thể Tăng tiên Huyết thần nhưng được đã để nhị Bạch Bạch hà h cũng này bị lúc có cơ. y dù sao kiếm làm thứ nhất kim thạch vi khai từ kim thủ đột nhiên hóa bóng trưởng đầy trời thành một t r ư ờ n g đánh xuống đầu của tư đồ thập nhị thế công của huyết hà thần kiếm vẫn không thay đổi chỉ là mũi kiếm khẽ nhếch lên huyết hà thần kiếm n h ê n h đón từ kim thủ chỉ nghe một tiếng đinh huyết hà thần kiếm giống như đâm vào sắt đá nhưng cho dù là sắt đá gặp phải huyết hà thần kiếm cũng phải kim thạch vi khai có nghĩa là sắt đá đều tan tăng bạch thủy đột nhiên rút tay biến thành quyền lại thi triển đạt ma bí quyền người thật sự có thể luyện thành đạt ma bí quyền chỉ có hai vị trưởng môn của thiếu lâm nam bắc nhưng võ công mà tăng bạch thủy sử dụng lại chính là đạt ma bí quyền đạt ma bí quyền là kích thứ hai của trưởng tiêu thất kích quyền vung ra đánh văng huyết hà thần kiếm thân hình tư đồ thập nhị đột nhiên rung lên kiếm thế không đổi đột nhiên vẽ lên một hình vòng cung rực rỡ huyết hà thần kiếm thức thứ hai thiên ngoại du long nhanh như chớp chém ra tăng bạch thủy gầm lên một tiếng không thể né tránh cũng không thể lui mũi kiếm đã đến gần mặt những người có mặt đều nhìn đến trọn mắt há mồm nên biết hai người này xuất thủ nhanh đến mức xưng tuyệt giang hồ chỉ thấy huyết kiếm ngang trời áo trắng bay lượn tất cả tuyệt kỹ võ lâm đều phát huy một cách tinh tế cục diện vô cùng nguy hiểm chỉ giao thủ mấy chiêu mọi người đều cảm thấy hít thở không thông hay cho tăng bạch thủy dưới tình huống này vẫn ung dung điểm tính khom lưng một cái giống như cành liễu gập nhưng mũi kiếm của tư đồ thập nhị cũng theo đó hạ xuống tay ă n vung g Bạch Thủy t áo lên dùng kích thứ ba trong trường t i ế u thất kích là đông hải thúy vân tụ ngăn lại kiếm vạch lên tay áo phát ra tiếng sẹt sẹt kiếm sắt lại đâm không t h ủ n g tay áo mềm t ư đồ thập nhị ngẩn ra t ă n g bạch thủy đã vọt lên không mày ngón tay liên tục bắn ra trong nháy mắt tiếng luyện x ẹ t vang lên khắp trời bắn thẳng tới t ư đồ thập nhị quách ngọ bạch không nhịn được kêu lên trường thiên thần chỉ nên biết trường thiên thần chỉ Là lâm võ Võ công do bảy cao cùng c mạnh nhất võ lâm năm xưa cùng sáng do tạo bảy xưa ra thủ h uy ê n nội thương ngoại gia cương khí, Công phá khí kích gia từ xa, uy lực vô cùng Nhưng Trong trường Tăng tưởng tượng công kích thứ thất kích Bạch Thủy thể tư được đây lại là tiếu của Có của võ thiên mắt thấy tư đồ thập nhị tuyệt đối không tránh được không ngờ tư đồ thập nhị lại không lùi mà tiến như thần long trong mây huyết hà thần kiếm múa đến mức mưa gió k h n g lọt trong thủ có công trong công có thủ chẳng những cắt đứt chỉ kềnh hơn nữa còn chém thẳng đến tăng bạch thủy huyết hà thần kiếm thức thứ ba phong vũ tiêu tiêu tăng bạch thủy hét lên một tiếng như chim ưng giữa trời cao lúc chìm lúc nổi bay qua đầu tư đồ thập nhị hai tay vỗ một cái lại thi triển đại thạch thần công đại thạch thần công vừa xuất ra mũi kiếm đâm vào tăng bạch thủy lập tức bị cuồng phong đánh lệch ngay lúc này tư đồ thập nhị xoay người một cái thì chỉ một t h ứ chiêu cuối cùng của u y ế t thần hạ k ế m một một cũng thức cũng thức tục nhất. Hơn nữa, cũng là một thức tục truyền trong là lợi là t hại h i n không ai có thể phá được. Ngay cả tư đồ thập nhị cũng dụng. hạ thể phá thập khi thức ai có được. cả c tư rất ít khi sử dụng. Một đồ sử ố i c ù này g trong thức huyết bốn hạ của chưa đánh ra đã ánh chớp giữa trời trong số những người quan sát tư đồ thập nhị và tăng đan phượng cũng đều ngồi sụp xuống quách n g ọ u bạch cũng bị ánh sáng sắc bén khiến cho không mở mắt được phương trấn my và ngã thị thủy sắc mặt tái xanh không nói một lời mắt không hề chớp hiển nhiên tâm tình vô cùng nặng nề cũng vô cùng kích động một thức cuối cùng này của tư đồ thập nhị nếu như không trúng trường tiêu thất kích của tăng bạch thủy há để cho y sống sót tăng bạch thủy người giữa không trung giống như hổ bay ưng lớn kích thứ năm trong trường tiêu thất kích vừa qua lại dùng bộ b ộ thanh vân cường hành bước trên không bảy tám bước lao thẳng xuống tư đồ thập nhị lúc này tư đồ thập nhị vừa xoay người muốn đánh ra thạch phá thiên kinh ngay lúc xoay người tư đồ thật nhị chợt cảm thấy chân khí trong cơ thể gián đoạn hơn nữa lồng ngực đau nhói hai quyền của khuất lôi đánh vào ngực y dù sao cũng bị thương không nhẹ tư đồ thật nhị cố gắng để khí muốn đánh ra một thức sau cùng thạch phá thiên kinh của huyết hà thần kiếm nhưng dưới cơn đau này y lại chậm đi một chút chỉ trong một thời gian không đến một chớp mắt này phương c h ấ n m i cũng chú ý tới không nhịn được a lên một tiếng Trong mắt Tăng Thủy khoảnh khắc còn nhanh hơn cái chớp mắt này khắc chớp Bạch cái đại ã đi đ tiêu trước một bước. Kích thứ sáu trong trường tiêu thất bước Kích kích mạc, mạc thần trường là ầ n n y ngã tuyệt h thủy không nhịn hô Thần đánh không như Thần ị Trường bất tiếng cát mặt trùm Trường t bay kỳ lên Cũng nào Giống nơi gió được Đại Đại Lúc Mạc có Mạc Là mọi ra Bao vào kỹ bí truyền của đại mạc phái ở vực ngoại năm xưa phải rèn luyện với gió cát r a mạc hai mươi tám năm mới có thể luyện thành hiện giờ lại trở thành tuyệt kỹ của tăng bạch thủy đúng lúc tư đồ thập nhị xoay người lại y vừa xoay người huyết hà o thần kiếm liền tập hợp tất cả kinh lực đâm ra nhưng khi y vừa xoay người kiếm còn thiếu một phân sắp sửa đâm ra đại mạc thần t r ư ờ n g của tăng bạch thủy với năm ngón tay như thép đã đâm thẳng đến phù một tiếng năm ngón tay của tăng bạch thủy đều cắm vào bụng của tư đồ thập nhị hai mắt tư đồ thập nhị t r ợ n t r ừ n g thân thể lại gặp lại giữa không trung đau đớn không chịu nổi mưa máu từ không trung rơi xuống tư ă n g Bạch chiêu Thủy một đồ thủ, thập nhị xuất kiếm lúc sắp chết thạch phá kinh thiên một k i ế m sau khi bị thương đã mất đi sự chính xác nhưng uy thế vẫn không gì sánh được thật sự là thạch phá kinh thiên có nghĩa là kinh động lòng người bay thẳng ra ngoài bóng trăng lướt qua trời cao giống như thần long chợt hiện Cùng vực chủ của thức Chật chật Cha thần thẳng xuống vạn trượng sơn Trang thiên nhất trang sơn trang thần kiếm tư đồ thập nhị bởi vì kém hơn nửa thức này nên đã bỏ mạng dưới núi、hoa、sơn、chật、nghe tư đồ khinh yến chật kêu lên với vì dưới dưới kiếm rơi kiếm kiếm Bởi huyết hà hoa hạ thí Huyết hà thập hoa sâu kêu tư tư kém đệ đồ đã đồ bỏ trận chiến kinh động võ lâm này khiến người ta nhìn thấy kinh hái đáng tiếc huyết hà thần kiếm của tư đồ thập nhị còn chưa thi triển xong đã bị chúng độc thủ mà trường t i ế u thất kích của tăng bạch thủy cũng chỉ sử dụng sáu kích một kích cuối cùng kinh người nhất và uy lực nhất cũng không dùng đến gió gấp mây vần tăng bạch thủy phương c h ấ n mi ngã thị thủy nhìn về dốc núi đều không nhúc nhích cũng không nói gì giống như đang hồi tưởng đang suy nghĩ điều gì đó trời vẫn lờ mờ như vậy tự nhiên tùy thời cơ sẽ có một cơn rông tố ập đến tăng bạch thủy lạnh lùng nhìn phương c h ấ n mi nói phương công tử nên đến phiên ta và ngươi rồi phương c h ấ n m i nhìn chăm chú tăng bạch thủy một lúc cười nhạt nói không bây giờ ta không muốn quyết chiến với ông tư đồ khinh yến bị thương chạy tới kêu lên được ngươi không dám báo thù cho cha ta để ta tới ngã thị thủy bước nhanh một cái chắn trước mặt tư đồ khinh yến nói tư đồ cô nương không thể như vậy tư đồ khinh yến c ả m đ a u xông lên mấy lần nhưng đều bị ngã thị thủy ngăn lại liền g ậ m chân khóc dòng nói các ngươi các ngươi đều là một bọn tới khi dễ ta ngã thị thủy khẽ nhíu mày nói cô tuyệt đối không phải là đối thủ của tăng bạch thủy tư đồ khinh yến khóc lóc la lên ta mặc kệ ta mặc kệ nàng xông lên mấy lần nhưng làm sao qua được thân pháp của ngã thị thủy liền dứt khoát đụng vào nghề ngã thị thủy nước mắt nất mũi đầm đìa khiến ngã thị thủy dở khóc dở cười lúng túng vô cùng hắn đang không biết làm như thế nào cho phải quách ngọc bạch đã đi đến nhẹ nhàng điểm huyệt tư đ ổ khinh yến quách ngọc bạch thở dài nói lúc này cô ấy đang thương tâm sao không để cô ấy tạm thời ngủ đi ngã thị t h ủ y cười khổ nói tại sao ta lại không nghĩ đến tất cả đều yên t ĩ n h trở lại tăng bạch t h ủ y nhìn thẳng vào phương c h ấ n m i đột nhiên cười nói hiện giờ ta đã đánh bại tư đ ổ thập nhị chỉ cần ta còn sống thí kiếm sơn t r à n g nhất định sẽ diệt vong mà trường tiểu bang cũng có s ẽ ngày phục hưng hôm nay nếu ngươi chịu thay đổi suy nghĩ sẵn sàng góp sức cho tệ bang chuyện lúc trước ta sẽ không tra cứu hơn nữa còn giao chức phó bang chủ trường tiểu bang cho ngươi ý ngươi như thế nào phương c h ấ n m i nhứng mày cười nói dụ hoặc thật lớn tăng bạch thủy v ú t d â u cười nói nếu dụ hoặc không lớn làm sao mời được phương công tử phương c h ấ n m i thở dài nói chỉ tiếc là dụ hoặc có lớn cũng vô dụng tăng bạch t h ủ y à một tiếng nói vì sao phương c h ấ n my nghiêm mặt nói bởi vì ta và tư đồ trang chủ là bằng h i ế u bằng h i ế u bị giết ta quyết chí báo thù cho y sắc mặt tăng bạch t h ủ y trầm x u ố n g nói vậy tại sao vừa rồi ngươi không dám chiến với ta phương c h ấ n my nói cười cũng không phải là không dám mà là không nỡ ông đã giao chiến với tư đồ trang chủ trước đó thể lực đã bị hao tổn nếu lúc này ta đấu với ông thật sự là thiếu công bằng tăng bạch thủy đứng yên một hồi cuối cùng khen ngợi phương c h ấ n m i quả nhiên quang minh lỗi lạc không chiếm tiện nghi của người khác lập tức trầm giọng nói chỉ tiếc ngươi đã xem thường ta rồi trận chiến với tư đồ thập nhị ta chỉ đánh ra sáu kích vừa bắt đầu ta đã thi triển trường tiêu thất kích chính là để giảm bớt tiêu hao sức lực ngươi không cần lo lắng cho ta sau khi ta giết ngươi còn có thể chiến một trận với ngã thị thủy tăng bạch thủy trước giờ không cần người khác nhường phương c h ấ n my trầm ngâm một lúc cũng khen ngợi tăng bạch thủy quả như là kiêu hùng một đời sau đó lại nghiêm mặt nói đã như vậy tại hạ phụng bồi tăng bạch thủy đột nhiên cười nói ngươi tự tin có thể tiếp được trường tiếu thất kích của ta sao phương c h ấ n my nghiêm túc lắc đầu nói không được tăng bạch thủy lạnh lùng nói trường tiếu thất kích ta chỉ mới thi triển năm kích dưới một kích cuối cùng cũng là kích lợi hại nhất uy lực còn mạnh hơn gấp nhiều lần nếu ngươi có thể tiếp được kích thứ sáu vậy thì ta khuyên ngươi phải cẩn thận bởi vì kích thứ bảy một khi xuất ra ngay cả ta cũng không cách nào khống chế sinh tử phương trấn mi cười nói đa tạ bang chủ trị điểm trường tiếu thất kích của bang chủ nổi danh là kích sau mạnh hơn kích trước trong thiên hạ không ai có thể tiếp được bốn kích của ông hôm nay tứ đồ trang chủ có thể tiếp được năm kích của ông đã là trước giờ chưa từng có đáng tiếc tứ đồ trang chủ bởi vì nội lực gặp trở ngại không thể thi triển hoàn mỹ thức thứ tư của huyết hà thần kiếm kích thứ sáu của bang chủ đã có uy lực như vậy có thể tưởng tượng được kích thứ bảy sẽ như thế nào tài hạ sẽ tự cẩn thận gắng thử một lần tăng bạch thủy hừ lạnh một tiếng nói ngươi biết thì tốt ta tán thưởng võ công tài năng của ngươi cảm thấy không nỡ vì vậy mới nói cho người biết đến đây đã tận tình tận nghĩa hai ta không cần nói thêm gì nữa chợt nghe tăng đàn phượng ở một bên kêu lên cha cha gây nhiệt còn chưa đủ sao sao cha không n h e lời con gái đừng nên đánh nữa tăng bạch thủy p h t tay áo tức giận nói ý miệng tăng đàn phượng khóc lóc bước lên quách ngọ bạch nhìn tăng bạch thủy cười lạnh nói người không cần khẩn trương chúng ta sẽ không dùng đến đan phượng cô nương để uy hiếp người khuôn mặt già nua của tăng bạch thủy cũng không kìm được đỏ lên bởi vì ngày trước hắn từng dùng chị em tư đồ khinh yến làm con tim để uy hiếp tư đồ thập nhị và thí kiếm sơn trang ngã thị thủy ngăn tăng đan phượng lại nói cô tuyệt đối không thể bước tới tăng đan phượng khóc lóc nói tại sao không thể bước tới ta muốn căn cản trận chiến này tăng bạch thủy lại muốn phát tác chợt nghe phương c h ấ n my ôn hỏa lễ độ nói tăng cô nương cô không nên đi lên thì tốt hơn cô cũng biết tính khí của lệnh tôn một khi ông ấy đã quyết định làm thế nào có thể thay đổi được cô đi ra khuyên ông ấy sẽ chỉ khiến ông ấy phân tâm lúc ông ấy đối đầu với ta lại bị phân tâm chẳng phải là rất nguy hiểm sao cô vẫn nên để lệnh tôn toàn lực chiến đấu đi tăng đan phượng nghe những lời này liền ngẩn ra quả nhiên không tiếp tục bước lên nữa tăng bạch thủy cũng cảm kích nhìn phương trấn my đột nhiên không hề báo trước thân hình vọt lên nhanh như tia chớp dòng thân pháp xét đánh không kịp bưng t a y lao thẳng tới phương trấn my tăng bạch thủy đã phát động trường tiêu thất kích phương trấn my giống như đã sớm cảnh giác thân hình cũng theo đó nhoáng lên đôi tay tăng bạch thủy nhanh chóng múa lên phát ra ánh sáng nhạt màu vàng tím giống như vạn cầu vòng màu vàng đánh tới trước mặt phương trấn my trông thấy từ kim thủ này sắp sửa đánh trúng chân mày phương trấn my Quách nhưng g c b ạ không nhịn đ ợ c A l ê một t i ế n Nhưng tăng h bạch thủy Lại Bạch mi khỏi bị phương chấn、Mì、nhẹ nhàng tránh、khỏi. Nhưng tăng bạch Thủy Tăng vẫn như bóng quỷ đuổi theo phương c h ấ n m i hai q u y ề n đánh ra q u y ề n chưa tới q u y ề n phong đã đủ phá vỡ sắt đá thân hình phương c h ấ n m i đang ở giữa không trung quả thật không có chỗ né tránh hay cho phương c h ấ n m i dưới tình hình gần như không thể hắn lại đột nhiên chìm nhanh xuống dưới quyển thứ nhất đánh chật quyển thứ hai của tăng bạch thủy lại đánh xuống đất tạo thành một lỗ thủng lớn cát bụi tung bay trời đất tăm tối tăng bạch thủy xông vào bụi đất tràn ngập truy kích phương trấn my hai tay áo của hắn giống như thiên la địa vóng bao trùm lấy đối phương mấy chiêu này liền mạch lưu l o á t không để cho phương trấn my có bất kỳ cơ hội thở dốc nào đám người ngã thị thủy ở một bên quan sát b ì n hai sinh cũng h c ư thường thấy trận c ế n kinh hiểm như đấu Đều hiểm giác h cảm vậy có í tay thở không thông Tăng、bạch、Thủy càng không Bạch không Càng bỏ q u bất t kỳ cơ hội nào. Lúc hội hai nào a áo như mây của hắn phất ra, phương t ra p h Chấn My đ ộ t nhiên Cũng lên Phương phất Hai của c tay tay áo lên. Hai tay áo h ấ n my vừa phất lên lập tức có một luồng kình phong tỏa ra nhưng không phải đánh tới tăng bạch thủy mà đánh về phía cát bụi đầy trời nhưng bụi đất kia bị trúng một kích giống như ngàn vạn mũi tên bắn thẳng tới tăng bạch thủy tăng bạch thủy đang ở trong cát bụi phương trấn my lui lại rất nhanh giống như đoán trước tăng bạch thủy sẽ đánh chật khiến cho cát bụi mù mịt hơn nữa nhất định sẽ xông vào trong cát truy kích một chiêu này sớm đã có phòng bị lại tấn công đối phương không hề phòng bị hay cho tăng bạch thủy đông hải thủy vân tụ đã v h ấ t ra lại rút về cuốn ngược thu tay áo hạt cát đầy trời chuột l ó lên rồi biến mất phương trấn my vốn có thể thừa dịp tăng bạch thủy đổi công thành thủ này để tiến hành phản kích nhưng hai tay áo của tăng bạch thủy cuốn ngược mười ngón trong tay áo đã chuyển động như rắn lượn phát ra tiếng x è x è kích thứ tư trong trường tiêu thất kích là trường thiên thần chỉ đã phát ra trường tiêu thất kích quả nhiên là chiêu sau còn mạnh hơn chiêu trước t r o n g thấy phương c h ấ n m i sắp bị chỉ kình đâm trúng lần này ngay cả ngã thị thủy cũng phải kêu lên một tiếng bọn họ đang xem trận chiến bất giác đã khẩn trương đến mức trong lòng bàn tay đã đổ mồ hôi bỗng nhiên áo trắng lóe lên phương trấn my đã g i ố người giữa không trung không hề có một chỗ mượn sức sao có thể tránh được kích thứ năm của tăng bạch thủy lại sao có thể thoát được kích thứ sáu của hắn Hướng hồ còn có kích thứ bảy uy chấn võ lâm. Ngã thị thủy vừa sợ vừa gấp. Hắn hoàn toàn không、ngờ. phương chấn tài song toàn, hôm nay lại kém hơn một chiêu, chỉ sợ khó thoát khỏi còn Ngã toàn ngờ, song toàn, nay gấp. có kém kiếp. trí tài một bảy uy võ vừa vừa lâm. lại mi sợ sợ số đối phó với t r ư ờ n g tiếu thất kích của tăng bạch thủy đứng trên đất bằng chống đỡ đã không có phản thắng huống hồ là ở giữa không trung sau khi t r ư ờ n g thiên thần chỉ của tăng bạch thủy đánh c h ặ t kích thứ năm cũng theo đó phát ra tăng bạch thủy nhảy lên không đã chặn đường phương c h ấ n my đại thạch thần công cắt bay đá chạy cuốn về phía đối phương phương trấn my ở giữa không trung lại cố gắng để khí nhảy lên cao bảy tám thước tăng bạch thủy hử lạnh một tiếng lại d ù n khinh công bộ bộ thanh vân bước ra tám chín bước giữa không trung đại thạch thần công vẫn đánh vào phương trấn my phương trấn my kêu lên một tiếng liên tiếp bước giữa không trung bảy tám bước giống như trên trời có treo một cái thang lại nhảy cao lên vài thước đây là thần công cấp cấp thượng vân thê có nhất trong số k i n h công tăng bạch thủy đột nhiên hét lớn tiếng hét này giống như sấm giữa trời quang đinh tài nhức ốc thân hình hắn theo âm thanh dao động không ngờ lại cường hành vọt lên tám chín thước đại thạch thần công vẫn đánh về phía phương c h ấ n mi tăng bạch thủy lại lợi dụng lực đẩy của thần công sư tử hống phật môn để gia tăng khinh công của mình trong thoáng chốc này mắt thấy phương c h ấ n mi tuyệt đối không thể tránh khỏi nhưng gió lớn thổi tới tay áo phương c h ấ n mi phớt phơ giống như một tờ giấy đón gió bay ra sáu bảy thước lần này ngay cả tăng bạch thủy cũng động dung bởi vì đây là khinh công bí truyền tùy phong bãi liễu thảo thượng phi đã thất truyền trong võ lâm đã lâu nghe nói không ai có thể luyện thành tăng bạch thủy cũng tự cảm thán không bằng t r o n g thấy trưởng tiêu t h ấ t kích thứ năm sắp sửa đánh c h ặ t hắn đột nhiên xoay chuyển t r ư ờ n g lực biến thành đánh xuống đánh xuống như vậy trưởng phong từ xa đánh trúng mặt đất sinh ra phản lực vô cùng lớn khiến tăng bạch thủy đột nhiên dâng cao lên hơn một ư ơ i trượng biến thành ở trên phương trấn my chỉ thấy hai bóng áo trắng trong kịch chiến mà ảo như tiên chớp nhoáng không ngừng cao đến tận mây những người quan sát phía dưới đều ngẩng đầu khựng lại chỉ có ngã thị thủy lòng như lửa đốt bởi vì hắn biết phương c h ấ n m i đã như nỏ mạnh hết đà nếu là hắn đối phó với tăng bạch thủy vừa bắt đầu đã ép cho tăng bạch thủy không kịp thi triển trường tiếu thất kích hoặc ít nhất cũng giống như tư đồ thập nhị hai bên có công có thủ mới không đến nỗi bị t r ư ờ n g tiêu thất kích chiêu sau mạnh hơn chiêu trước áp bức nếu đã sử dụng trường tiêu thất kích kích thứ sáu mới thi triển được một nửa đã lấy mạng của tư đồ t h ậ p nhị chỉ sợ phương c h ấ n my võ công có cao cũng khó tiếp được trường tiêu thất kích thứ bảy của tăng bạch thủy thảm nhất là phương c h ấ n my lúc này chẳng những không có khả năng đánh trà mà người ở giữa không trung tăng bạch thủy chỉ cần lợi dụng chiêu thức trường tiêu thất kích từ cao đánh xuống phương c h ấ n my e rằng khó tránh khỏi tai họa nghĩ đến đây ngã thị thủy không kìm được hoảng hốt Quả thật muốn thật xông lúc ê n g i p phương h ấ này mi một tay Nhưng hắn l m làm sao có c thể h u ệ n tăng r á i với tin ước ỉ đông hiếp ước ít t đông này Lúc bạch thủy từ trên cao nhìn xuống đột nhiên cười lớn một tiếng kích thứ sáu trong t r ư ờ n g tiêu thất kích là đại mạc thần trưởng đã đánh xuống phương c h ấ n m i đột nhiên hạ xuống phía dưới tăng bạch thủy khó khăn lắm mới vượt lên trên phương c h ấ n my trở thấy đối phương chìm xuống làm sao có thể để hắn chạy trốn lập tức dùng chiêu thiên cân trùy hạ xuống trong ố c của phương chấn mi đột nhiên nhanh hơn, lại dùng thần công lạc địa sinh căn Có độ đột địa nhanh nghĩa phương nhiên hơn thần sinh dùng mi Lại là ơ i giận đất gấp Tăng thủy t bén bạch nhanh xuống dế Chỉm vừa gấp vừa r thấy h đã bị p ư ơ nháy g c ấ n khoảng mi dài kéo c c tức chiêu chẩm lạc h hít mạnh một hơi dùng một chiêu ngư chẩm nhạn hạ Lập một một tăng tốc hạ xuống. Trong Dùng ngư xuống á mắt thân hình tăng bạch thủy đã đến gần phương c h ấ n mi hai người cùng nhau rơi xuống trông rất đẹp mắt khiến người ta khẩn trương đến mức nín thở thì hạ xuống còn nhanh hơn so với vượt lên mũi chân của phương c h ấ n m i đã chạm đất gần như cùng lúc mũi chân của tăng bạch thủy cũng đáp xuống đất phương c h ấ n m i vừa rơi xuống lập tức cong người ót chạm đất lập tức thi triển thiết bản kiều tăng bạch thủy vừa rơi xuống hét lớn một tiếng đ ạ i mạc t h ầ n trường đã đánh vào khoảng không ngã thủy thủy ở một bên quan sát gần như kêu lên bởi vì hắn thấy vào lúc này cảnh này phương c h ấ n m i lại sử dụng thiết bản kiều mặc dù là tuyệt chiêu ngã thị thủy quả thật bực tức vì lúc này phương trấn my lại sử dụng thiết bản kiểu nguy hiểm cho dù phải tiếp kích thứ sáu cũng tốt hơn gấp trăm lần so với đỡ kích thứ bảy của tăng bạch thủy ngã thị thủy thật sự khó hiểu vì sao phương c h ấ n my lại liên tục phạm sai lầm tăng bạch thủy vừa chạm đất tranh thủ mỗi một cơ hội vừa thấy phương c h ấ n my ở trước mặt lập tức phát ra đại mạc thần trường mà phương c h ấ n my vừa đáp xuống đất liên tục thi triển thiết bản kiều giống như đoán được bước tiếp của tăng bạch thủy lướt sát qua giới trưởng đối phương nếu lúc này tăng bạch thủy xuất thủ bất kỳ một kích nào cũng có thể đánh ngã phương trấn my trong lúc ngư ngẩn này phương trấn my đột nhiên thẳng người dòng thế lý ngư đà đĩnh nhảy lên bay qua đầu tăng bạch thủy áo trắng lóe lên trong tay nháy mắt ấn vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu tăng bạch thủy sau đó phi thân bổng bềnh đáp xuống sau người đối phương huyệt bách hội là một trong tám tử huyệt của con người chúng phải một kích nhẹ nhàng không chết cũng bị thương huống hồ là một cái nhấn của phương c h ấ n my từ khi phương c h ấ n my và tăng bạch thủy giao thủ đến giờ tăng bạch thủy tấn công sáu chiêu phương c h ấ n my cũng né tránh sáu lần chỉ đánh trà một kích đã trúng mục tiêu đây là võ công bậc nào nhưng tăng bạch thủy lại không ngã xuống không ai có thể chịu được một kích vào h u y ệ t bách hội của phương c h ấ n my trừ lúc khi xuất thủ phương c h ấ n my căn bản không vận lực tăng bạch thủy vẫn sừng sững bất động nhưng không quay lại bóng lưng tăng bạch thủy đột nhiên giống như già yếu suy sụp thậm chí không còn sinh cơ nữa bởi vì hắn đã thua anh hùng cũng có lúc chán nản tăng bạch thủy không nhúc nhích không quay đầu chị bình tĩnh lạnh nhạt nói ngươi thắng rồi phương trấn my đứng sau hắn áo trắng phất phơ nói ông cũng không bại có thể tái chiến tăng bạch thủy bỗng tức giận nói im miệng người ra tay lưu tỉnh không hề vận lực dám khinh ta không biết lời này khiến cho ngã thị thủy quách ngạo bạch thậm chí tăng đan phượng đều kinh hái trưởng tiêu thất kích uy chấn thiền hạ của tăng bạch thủy lại không có kích thứ bảy uy lực mạnh nhất tay áo tăng bạch thủy rông lên hiển nhiên trong lòng vẫn rất kích động nói ngươi nói tiếp đi phương trấn my nói ba ngày trước lúc tài hạ giao chiến với sơn đông hoắc vô dụng từng đề cập đến trường tiếu thất kích của bang chủ là do thiếu lâm cao tăng vô danh lão tăng truyền thụ khi đó trong lòng tài hạ có suy nghĩ vô danh lão tăng và đại thạch thiền sư của thiếu lâm là chi giao mà sau khi đại thạch thiền sư đánh bại ba vị lạt ma tây tạng một vị lạt ma trong đó đã đi vào chùa thiếu lâm trở thành chi giao của đại thạch thiền sư tại hạ suy đoán vô danh lão tăng nhất định biết đại thạch thần công và tử kim thủ còn thân phận của vô danh lão tăng có lẽ không giới trưởng môn phái thiếu lâm có khả năng từng tư luyện đạt ma thần quyền mà năm đó tam đại hiệp sáng tạo ra trường thiên thần chỉ và đại mạc thần trường vô danh lão tăng là một trong bảy đại cao thủ cũng từng đi đến đại mạc cho nên có thể am hiểu hai môn võ công này còn về đông hải thụy vận tụ chính là một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ thiếu lâm mỗi c a tăng đều khổ tu một môn nguyên ký thiếu lâm vô danh lão tăng tu luyện chính là môn này sau môn võ công này bao gồm từ kim thủ đông hải thủy vân tụ đại mạc thần trường trường thiên thần trì đạt ma thần quyền đại thạch thần công được trưởng môn phái thiếu lâm gọi đùa là vô danh lục ký bởi vì tiệt quý tin nổi danh nhưng người lại vô danh p ư ơ n g trấn my nói về vô danh lão tăng của thiếu lâm lệ thuộc như lòng bàn tay khiến đám người ngã thị thủy cũng phải níu lưới nhưng nhất thời lại không nghĩ ra hai chuyện này có liên quan gì đến nhau phương c h ấ n my cười một tiếng lại nói nhưng tăng b a n g chủ làm đệ tử của vô danh lão tăng học được lục ký sau đó giết y lập tức tuyên bố thiên hạ tuyệt k ý của mình là trưởng tiếu thất kích tài hạ đã điều tra về vô danh lão tăng nhưng chỉ thấy có lục ký sao lại biến thành thất kích chẳng lẽ tăng b a n g chủ lưu lại hậu chiêu sợ có người chống được lục k í cho c h nên tuyên bố còn một k í c h như vậy thiên hạ ai dám trành phòng tăng bang ạ Hạ c Chấn tục Cho h Thủy hừ như Phương Nhưng không khẳng định cho nên mới không một tiếng trả tiếp Tài Tư t xem My dám mới lời nói nói với nên r Đổ trang chủ Sợ làm hại y. Không y ngờ Ê... tăng bang chủ. trong ă n Bang g Chủ t trận chiến giữa ông và tư đồ trang chủ t à i hạ đã nhìn ra ông thả rằng mạo hiểm dùng trường tiêu thất kích thứ sáu tấn công tư đồ trang chủ lại không chịu dùng kích thứ sáu ngăn cản kiếm thứ tư của tư đồ trang chủ sau đó dùng kích thứ bảy giết y chuyện này khiến t à i hạ đã suy nghĩ trường tiêu thuyết kích thứ bảy có thể không tồn tại nếu không với sự cẩn thận của bang chủ chắc chắn không đến mức mạo hiểm như vậy tăng bạch thủy lạnh lùng nói do đó ngươi khẳng định ta không có kích thứ bảy sao phương c h ấ n m ì nói tăng bang chủ nếu không có những lời ông nói trước khi chúng ta giao chiến có lẽ t à i hạ vẫn không thể khẳng định thứ nhất ông sợ t à i hạ quan sát ông và tư đồ trang chủ chiến đấu trở về ngẫm nghĩ sẽ có phát giác cho nên ông chủ trương lập tức tử chiến một trận thứ hai ông đặc biệt cảnh cáo t à i hạ cẩn thận kích thứ bảy của ông ý đồ khiến t à i hạ e ngại kích thứ bảy nhưng bang chủ đã biết trường tiếu thất kích kích sau mạnh hơn kích trước t à i hạ sao lại không biết cho nên bang chủ nhắc nhở như vậy là khá kỳ lạ thứ ba bang chủ đột nhiên dùng từ kim thủ tập kích so với trước đó cảnh cáo của t à i hạ cẩn thận kích thứ bảy lại có mâu thuẫn đã cư xử như anh hùng tại sao lại bất ngờ ám toán Đây c h ẳ ngay phải là có bí ẩn bên ẩn trong s o Tăng t Bạch h ủ cả ũ n không lên tiếng. Con người vốn là như vậy. Yêu một người luôn g g là Yêu một i vậy. vờ như không hề quan tâm. Sau khi trộm tiền, luôn nói mình hề khi Sau tâm. trộm chí ó ít tiền n rộm. tâm Đây đều là tâm lý giấu đầu đuôi. Ngay giấu là lý lỏi t cả trí giả như tăng bạch thủy cũng không ngoại lệ phương trấn my khoanh tay nói cho nên tài hạ mạo hiểm suy đoán bang chủ cũng không có kích thứ bảy bởi vì người khác cảm thấy không tiếp được thất kích của ông cho nên chỉ nên lần ự a nhanh giao thua chọn hoặc công. có công được, tàn nhẫn hơn được, mạnh hơn được trường thất kích. Cứ như vậy, tất cả Nhưng hơn nhẫn hơn mạnh hơn thất như thủ với ông đều bị thua thiệt đón tấn nào tàn trường người ông trúng đỡ đều loại tiêu tất l với võ vậy, kế. bị này ngay cả ngã thị thủy cũng xấu hổ cúi đầu trong lòng thầm kêu may mắn nếu mình giao thủ với tăng bạch thủy nhất định sẽ rơi vào cái bẫy của đối phương phương trấn my vẫn không nhanh không chậm nói do đó tài hạ quyết định không ngừng né tránh để cho bang chủ đánh ra sáu kích sau khi sáu kích của bang chủ chấm dứt muốn thi triển lần nữa tất nhiên sẽ hơi k h ẩ n lại trong khoảnh khắc đó sẽ không giao phòng chính diện tại hạ mấy thừa dịp phản kích chẳng phải là chiếm được lợi thế sao tăng bạch thủy vẫn đứng đó nhìn hai chân của mình giống như đang suy nghĩ điều gì tấm lưng dường như cong xuống phương trấn my nói tăng bang chủ chuyện cũ đã qua hiện giờ trang chủ thí kiếm sơn trang đã mất bang chủ càng nên lấy công chuộc tội chủ trì chính nghĩa cho giang hồ tăng bạch thủy đột nhiên trầm giọng cắt lời phương trấn my phượng nhi tăng đan phượng cảm kích nhìn phương trấn my thật sự biết ơn phương trấn my đã không giết tăng bạch thủy nàng đi đến chỗ tăng bạch thủy kêu lên cha giọng nói của tăng bạch thủy có vẻ bình tĩnh giả nua trường t i ế u bang đã bị hủy cha đã thất bại bình sinh c h o làm ác vô số nhưng không cho là sai người sống trên đời ngắn ngủn mấy chục năm vì cầu công danh vì thành trí lợi không từ thủ đoạn cũng là chuyện đương nhiên cha đã thất bại cũng không mặt d à y nhận ơn của người khác tham sống sợ chết cho dù ta hối lỗi sửa sai trong thiên hạ những người bị ta làm hại cũng chưa chắc giống như phương công tử tha cho ta một con đường sống việc đã đến nước này còn gì để nói nữa điều duy nhất cha không yên tâm đó là sau khi mẹ con mất cha vẫn không chăm sóc cho con thật tốt bây giờ càng không thể chiếu cố con được nữa nhất thời lại không nói tiếp được tăng đan phượng không hiểu nói cha tăng bạch thủy nghiêm trang khoát tay chậm rãi nói con không cần khuyên cha cha đã thất bại mặt mũi nào lại sống tạm bợ lẻ x a n người vái chào phương c h ấ n m i nói đây xem như cảm ơn vì ngươi không giết để cho ta tự kết thúc lại quay sang tăng đan phượng nói từng chữ từng câu bảo khố của trưởng t i ứ u bang có thể cung cấp cho con cả đời con phải không ngừng cố gắng mới có thể lấy lại uy danh cho tăng ra đột nhiên cười lớn một trận nhanh chóng lướt ngược về phía vách núi tăng đan phượng kêu lên cha tăng bạch thủy lướt ngược rất nhanh phương c h ấ n my ngã thị thủy quách ngạo bạch đều phát giác lời nói của tăng bạch thủy không thích hợp đã tăng cường phòng bị và thấy tăng bạch thủy m u ố n tự sát lập tức nhảy lên trong tiếng cười lớn tăng bạch thủy tiện tay đánh ra hai trường hai trường đánh vào phương c h ấ n my và ngã thị thủy ngã thị thủy đỡ một trường tân pháp bị cản trở lập tức ngừng lại phương c h ấ n m i nhảy vọt lên tránh khỏi một trường chỉ chậm một chút đã lao về phía tăng bạch thủy đưa tay chụp lấy quách ngọc bạch cũng đã xông đến gần nhưng tất cả đã muộn tăng bạch thủy đã lật người rơi xuống vách núi áo trắng tung tay phương c h ấ n m i chỉ chụp được một mảnh áo rách trên vai của tăng bạch thủy quách ngọc bạch vội kêu lên tuyệt đối không được nhưng đã không thể cứu v á n mắt thấy thân hình tăng bạch thủy dần dần thu nhỏ lại áo trắng biến mất trong khe núi mờ mịt phương trấn my nắm một mảnh áo ngằng đầu nhìn trời đứng dưới dốc núi gió nổi lên tay áo động ngưng á c đứng yên không nói gì sóng cuốn chùa hết anh hùng phong lưu thiên cổ đã nhọn chọc trời sóng lớn vỗ bờ cuốn lên ngàn đống tuyết đang say cứ việc vui cười yêu sầu chi đề phí hơi gần đây đọc sách người xưa viết Chữ t í người đâu Đêm qua có khắp nơi Đêm qua bên n t say ngã, hỏi Tùng ta say ta ta ra ngay dậy ngã tổng nào、Chỉ、nghi tổng muốn nâng tổng biến n Gà g Hỏi thế Chỉ bảo đang lắc lắc đầu đã uống hai vỏ rượu ngâm thơ là ngã thị t h ủ y hắn gác một chân lên bàn chân kia gác lên ghế mặt đầy râu ria đang giơ tay ném một hạt đậu phộng lên há mổ muốn đớp đột nhiên đậu phộng bị người khác chụp lấy ném vào trong miệng có điều không phải miệng của hắn Mà là miệng là của c q u á hơn ngạo、bạch. Nhìn quách ngạo bạch đang nhai đậu phòng Ngã thị thủy không vui chút nào Nhìn miếng thịt sắp vào trong miệng bạch bạch Lại vào bị quách chút cướp thị thủy thịt đậu vui đi đ sắp ư g nữa h chuyện bực bội. Nhưng nhìn phòng mình khác không phải chuyện dễ chịu、gì. Hơn i bội rơi miệng Lại rơi miệng người ê n Cũng n là vào vào bực đậu gì sắp dễ nếu không phải hôm nay tâm tình của ngã thị thủy rất tốt cũng sẽ không dành bóc đậu phộng bình thường hắn lười đến mức nuốt cả đậu phộng lẫn vỏ vào bụng ngã thị thủy nhảy dựng lên chợt nghe phương trấn my cười nói n g ư ơ i cao giọng ngâm nga đáng tiếc hôm qua ngươi không phải say ngã bên cây tùng mà là lại mỉm cười không nói tiếp ngã thị t h ủ y cũng hơi xấu hổ tối qua hắn uống rượu với phương c h ấ n m i kết quả hắn không uống tiếp được lại không muốn người khác dìu kiên quyết tự mình trở về khách sạn khi tỉnh dậy mới phát hiện mình lại ngủ bên cạnh hố xí ven đường nghĩ đến thật là oan ức quách ngọ bạch cũng cười nói ngươi nói gần đây đọc sách người xưa viết chữ tín đâu có khắp nơi rốt cuộc gần đây ngươi đọc sách gì lại có hào khí tận mây như vậy ngã thị t h ủ y gãi gãi đầu cuối cùng giống như nghĩ tới chuyện gì kêu lên được lắm tiểu t ử ngươi khinh ta không đọc sách ta hỏi ngươi ngươi c ó từng nghe cố sự khổng dung nhường lê chưa phương trấn m i lại ngẩn ra không nghĩ tới sách mà ngã thị t h ủ y đọc lại là khổng dung nhường lê bất giác giờ khóc giờ cười quách n g ậ u bạch cũng đồng cảm nói ờ đúng đúng đúng đúng trước kia ta cũng nghĩ đến nếu ta là khổng dung nhất định sẽ ăn trái lớn kia nếu đối phương là trưởng bối nhất định cũng sẽ để ta ăn trái lớn chúng ta cần gì phải khác người anh ngờ ngã thị t h ủ y lẩm bẩm nói không đúng không đúng quách n g ọ c bạch lại ngạc nhiên hỏi ấy chẳng lẽ n g h ĩ ăn trái nhỏ kia ngã thị t h ủ y tức giận nói ta mặc kệ lớn nhỏ c ả lớn lớn nhỏ ta đều ăn hết lần này ngay cả quách ngọ bạch cũng không nhịn được cười lớn phương trấn my cười nói may mắn ta không phải anh của khổng dung ngã thị thùy liếm điếm môi cười nói may mắn ta cũng không phải khổng dung quách ngọ bạch cũng cố ý xụ mặt nói càng may mắn ta không phải trái lê ba người vui vẻ cười lớn người khác không biết còn tưởng rằng ba người này là bợm rượu là kẻ điên nhưng bọn họ là những hào hán trên giang hồ bọn họ biết làm thế nào cẩn thận tỉ mỉ trong những chuyện nghiêm túc cũng biết làm thế nào thả l ò n g trong những chuyện nhẹ nhàng chẳng những khiến mình cao hứng hơn nữa cũng khiến người khác cao hứng nếu không trong giang hồ nhiều màu nhiều sắc nhiều máu nhiều lệ nhiều gió nhiều sóng sẽ rất dễ khiến bọn họ chịu áp lực quá độ già đi quá sớm nóng n ả y quá dễ và chán nản quá nhanh bọn họ là anh hùng cũng là người sống càng là bằng hữu nhiệt huyết cho nên bọn họ cười rất sảng khoái cũng rất vui vẻ có lẽ bởi vì ta không thể thắng chính chính nghĩa trên thế gian này cuối cùng vẫn tồn tại bọn họ muốn tiếp tục bảo vệ cho nên mới càng tự do tự tại thoải mái cười lớn thực ra sâu trong lòng bọn họ nào không đau đớn quách ngạo bạch mất cha ngã thị thùy mất hồng nhan những nỗi đau này không thể nhìn ra được từ trên khuôn mặt trẻ trung vui vẻ của bọn họ bọn họ cười một hồi quách ngạo bạch bỗng nói phương huynh ngã huynh trưa nay ta muốn trở về hàm ưng bảo gia phụ bị trưởng tiểu bang giết chết gia nghiệp đã mất ta phải trở về t r i ệ u t ă n g sau tiết đoàn ngọ sẽ tái xuất giang hồ hội kiến hai vị ngã thị t h ủ y im lặng không nói gì phương c h ấ n m i cũng hơi trầm mặc cuối cùng nhướng mày cười nói được ngươi nên tự bảo trọng chúng ta lưu lạc giang hồ sẽ có ngày gặp mặt ngã thị t h ủ y liên tục uống ba ngụ m rượu lớn r ơ i chén nói với quách ngọ bạch xin người hãy uống cạn chén rượu phía tây dương quan không có cố nhân tới đây chúng ta không say không về phương c h ấ n my khéo mỉm cười nói quách lão đệ đang có tàng không thể chè chén ngươi cũng uống ít thôi nếu ngươi không gây chuyện tối nay chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút sáng sớm ngày mai sẽ đi tô châu thế nào ngã thị t h ủ y nhảy dựng kêu lên gây chuyện ngã thị t h ủ y không gây chuyện còn có thể sống sao rốt cuộc tô châu có chuyện gì phương c h ấ n my cười nói tóm lại giang hồ nhiều hoạn nạn nhất là mấy năm gần đây trong võ lâm đầy chuyện kỳ quái rất nhiều ma đầu ngoại vực lần lượt tái xuất giang hồ gây nhiệt vô số hôm trước ta ở thí kiếm sơn trang có người mang thư tới cho tư đồ trang chủ hiển nhiên không biết tư đồ trang chủ đã gặp bất hạnh lúc đó k i n h yến mở thư ra xem hóa ra là thư của thiên hạ đệ nhất tiêu cục phong vân tiêu cục long phóng khiếu long lão tiền bối trong đó hỏi xem tư đồ trang chủ có ứng phó được với tăng băng chủ hay không y không thể tự mình đến bởi vì bị người của thiên thủ vương gây khó không thể rời khỏi tiêu cục ngã thị thủy và quách ngọc bạch đều cả kinh cái gì t h i ê n thủ vương tà thiên trấn tái xuất giang hồ sao phương chiến my gật đầu không sai tà thiên trấn làm ác vô số lòng dạ hiểm độc nhưng lại là đại tông h sư võ thuật hai mươi lăm năm trước bị quần hào trung nguyên hợp lực đuổi giết đến nỗi phải bỏ trốn vào nam man không ngờ hai mươi lăm năm sau ngã thủy thủy vỗ mạnh bàn gỗ quát lên được lắm để ngã thị thủy ta đi gặp hắn phương trấn my trầm giọng nói nghe nói ngày trưởng tiểu bang tấn công thí kiếm sơn trang tăng bạch thủy cũng từng đi thí kiếm sơn trang tử chiếm một trận nhưng lại bị một tên thanh niên ám khí tàn độc chặn đường khiến cho đến chậm một bước đám người q u ấ t lôi và phương trung bình đã thua chạy nếu tăng bạch thủy tham gia trận chiến ấy kết cục của thí kiếm sơn trang và trường tiểu bang có thể đã khác hiện nay người có thể sử dụng ám khí ngăn cản tăng bạch thủy hơn nữa còn trẻ tuổi trong võ lâm chưa nghe nói có cao thủ như vậy khi đó trường tiểu bang và thí kiếm sơn trang quyết chiến với nhau trong võ lâm còn không biết thực lực ẩn giấu của thí kiếm sơn trang cho chắc chính cạnh Mục đích của có cản được chủ chủ phần thắng. hoài nghi, thanh hai đều chết. Như vậy, Thiên Thủ hắn thể giành thắng, trong áo toàn rằng Trường rất rất Trường trang trang Bang nắm niên người đen gần bên Vương. muốn ngăn Bang muốn tăng Tiếu ta một Tiếu tư kia đi mà Vì vậy và đây là là đồ sở ố cuốn n nhau, Như Thiên Vương g mãi mới lầm. với hai hội vậy võ chết. Thủ sạch đều cả có cơ s dĩ ta suy đoán như vậy là vì thanh niên kia sử dụng ám khí mà hai đại tuyệt kỹ của tả thiên trấn một là ám khí bí truyền hai là côn pháp độc môn thanh niên kia rất có thể là truyền nhân của hắn một truyền nhân đã có võ cồng như vậy tà thiên trấn càng không dễ đối phó ngã thị thủy động dung nói đi đi phương c h ấ n my ngạc nhiên nói đi đâu ngã thị thủy hét lớn giang hồ gặp nạn chúng ta còn chờ cái gì ta không đợi được ngày mai nữa bây giờ chúng ta hãy đi phong vân tiêu cục quách n g ọ u bạch cũng kích động nói nếu như ta có thể đi cũng sẽ đi ngay bây giờ phương c h ấ n my cảm thán nhìn hai người này một chút trong lòng nghĩ ngợi thiên hạ lo gì không có hào h á n lập tức cười một tiếng cao giọng nói không uống thêm một chén rượu sao không đọc thêm một quyển sách à ngã thị thủy cười lớn gõ nhịp cất tiếng ca sang sàng qua sông thần mã về nam mấy ai đã xứng tài thao lược bố lão trưởng an cảnh vật tân đ ỉ n h vẫn nguyên như trước di phủ bao người non sông đắm chìm đôi phen ngơ ngác diệt giặc trời muôn dặm lo toan công danh vốn chỉ nhà nho nào ai biết được ngâm xong lại uống một hơi cạn sạch rượu trong chén phương trấn m ì cũng cười lớn nhìn hai người ngâm lên huống lại nước tiếng văn chương trước sân bóng dọc tàu c a n ngày bạc năm xưa chút lá nay thử nhìn xem gió mây tan tác đồng tỏa khói mờ suối mượt cỏ cây non đông say hát Đợi khi như à o c ỉ n đốn cản khôn, xong việc sẽ chúc mừng n h chúc việc bác. g tuổi sẽ Ba ờ cười, i tuổi nhìn nhau cười, gõ nhịp ngâm nga, quà thật là anh hùng tuổi trẻ. Như thật quà gõ trẻ. là vậy là các bạn đã nghe hết bộ truyện long hồ phong vân xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bộ truyện tiếp theo trên kênh cú đêm radio xin cảm ơn các bạn rất nhiều